Chương 1524 Cục diện cân bằng. Tiến tháp đẩy uy lực trong miệng tiêu thần khiến cho trong đầu tiếp viêm thì nghe cũng thấy đầy kịch liệt run rẩy. Đây là một loại cảm giác kỳ dị từ sâu trong huyết mạch chuyển xa khắp nơi trong cơ thể của hắn, làm cho linh hồn hắn cũng cảm thấy có chút rung động. Loại cảm giác này chính là một cái sự kiêu hãnh của một chủng tộc từng đứng trên đỉnh cả đại lục. Mặc dù hôm nay Chủng tộc suy bại nhưng mà sự kiêu ngạo vẫn là như cố Được chuôn giấu thật sâu tận bên trong huyết mạch Tại thời kỳ tiêu tộc cường thịnh nhất thì không có người nào dám mạo phạm đến uy nghiêm của bọn họ Cho dù là hôn tộc cũng chỉ giống như một loại độc xa, âm thầm, ẩn nút Rồi sau đó chờ đợi lúc đối thủ yếu đuối nhất mà tung ra một chiều kích mạng mà thôi Những lời này thì tiêu tộc đã không có tư cách để nói rồi Hồn Ma lão nhân cúi đầu xuống, ánh mắt âm tàn, nhìn giống như rắn rết, mà nhìn chằm chằm vào huyết phụ Tiêu Thần đang nắm chặt cự phụ rồi nói một cách châm trọng. Cho dù là Tiêu tộc hiện tại đã suy tàn, nhưng loại tạp chủng như người cũng không có tư cách để bình luận. Tiêu Thần ánh mắt âm hàn đến đáng sợ. Bàn chân ông dẫm mạnh trên mặt đất, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở đỉnh đầu Hồn Ma lão nhân. Cùng lúc đó thì huyết phụ Khổng lồ giống như là thần ma đang tức giận, mà phách thiên trạm điện. Cuồng bạo chém xuống hồn ma lão nhân, chém trời chặt đất. Lão vù có tư cách hay không thì người cứ đến tử thì các biết. Đối mặt với thế công mạnh mẽo của tiêu thần. Thì hồn ma lão nhân cũng chỉ cười lạnh một tiếng, téo khẽ vung lên. Hơn mười đạo xâm bạch cốt liên, liền nhanh chóng ra. Cùng với hắc vụ lúc trước tổ hợp lại với nhau Tạo thành một cái tấm lưới màu sắc trắng Tùy tiện để cho cựu phủ điên cuồng bộ xuống Xèo xèo Khi cự phủ đánh xuống thì trên thân lưới Lực đạo mạnh mẽ nhanh chóng biến mất Mà tốc độ rơi xuống của nó càng ngày càng chậm Giống như lâm vào một vũng bùn sâu Vô cùng vậy Đến cuối cùng Khi cự phủ còn cách chán của hồn ma nó nhân lửa xích Thì không thể nào tiến thêm được nữa Giống như bị định trụ vậy Huyết phủ tiêu thần, chả có gì hay ho. Thật không? Nghe vậy thì khiến cho trong mắt tiêu thần lóe lên hồng mang. Lưỡi búa huyết sắc kia bỗng nhiên hiện lên một cái tia đỏ như máu, rồi cựu phủ lại chém xuống một lần nữa. Khiến cho tấm lưới xương kia, dù mềm dẻo như tơ cũng là trực tiếp bị cắt bay mất. Mà lưỡi rào búa cũng nhanh như chớp lao về phía ít hầu của hồn má lão nhân. Biến cố đột ngột xuất hiện, khiến cho hồn ma lão nhân hơi kinh hãi. Nhưng mà lão ma cũng không hề có bối rối. Thủ trưởng giống như xương khô của y, ngay lập tức vẽ lên một cái đường cong quỷ dị, trực tiếp đánh vào phía trên thân của cự phụ. Sau đó mọi người chỉ nghe thấy tiếng vang thật lớn. Thanh huyết phủ khổng lồ kia, bị một trưởng trực tiếp của lão ma kia đánh trách đi một đoạn. Nơi lưỡi búa đi qua đã cắt vang một cái rúm tóc của y, hừ. Lần đầu giáo thủ lại lếm một chút thiệt tòi Khiến cho sắc mặt hồn má lão nhân trở lên khó coi vô cùng Thủ ấn chật biến đổi Sau đó chỉ thấy mây đen đang che khuất trên bầu trời kia Đột nhiên vàng ra vô số kêu thầy lương thảm thiết Mà trong lúc mơ hồ Thậm chí còn trông thấy bên trong đám mây đen đó Có rất nhiều bóng người đang vùng vẫy Thiền yêu huyết Cổ Vệ Ngay khi tiếng quát âm lãnh của hồn má lão nhân vừa dứt Thì mây đen trên bầu trời đột nhiên sôi trào hẳn lên Một lúc sau mọi người đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức hung lệ Vô cùng kinh khủng đến mức khiến cho người ta cảm giác được Như nó là một cái tuyệt thế hung vật Nào đó mà từ bên trong muốn vọt ra Dưới vô số ánh mắt kinh hãi Đột nhiên có một đạo huyết quang chói mắt Dùng tư thế sét đánh mà xé rách mây đen Sau đó hướng tới tiêu thần công kích điên cuồng liệt địa chảm Nhìn về phía huyết quang đang nhanh chóng to dần trong mắt Tiêu thần đang nắm huyết phủ khổng lồ Lập tức điên cuồng vung lên Thần phủ chợt sung lên một cái Sau đó một đạo huyết quang khổng lồ chừng ngàn trượng từ trên lưỡi phủ Bán ra Bốn phía xung quanh ngay lập tức vang lên Những tiếng nổ âm trầm Đạo huyết mang lại nhanh như chớp Lao thẳng về đạo huyết mang của hồn ma lão nhân Bị đạo huyết mang cỡ ngàn trượng kia Hung hăng bổ chúng Đạo huyết quang của lão ma lập tức bị chấn ngược trở lại Cùng với đó là những cái tiếng kêu thê lương vang vọng quanh quẩn những cái tòa núi trên đường đạo huyết quang kia đi qua ngay lập tức lập bị chấn thành phấn vụn chẳng qua tuy bị chúng đòn nghiêm trọng nhưng mà đạo huyết quang kia lại có sinh mệnh cực kỳ cứng cỏi chỉ mất một chút thời gian nó liền ổn định được thân hình sau đó một lần nữa lướt tới nhưng mà chỉ có điều tốc độ của nó lần này chậm chạp hơn rất nhiều thậm chí một số người khi nhìn rõ hình dạng của nó thì đều hít một hơi khí lạnh Đây là một con vật trông như cóc Chỉ có điều toàn thân nó hiện lên một cái màu đỏ nhạt Bên ngoài thân thể của nó có vô số những mụn thịt khổng lồ lôi ra Nếu có ai tinh tế nhìn kỹ Thì đều có thể nhìn thấy mỗi một mụn thịt ấy Là một gương mặt người dữ tợn Đây vậy mà lại là hồn trung trú Thủ đoạn của tên hồn mà lão như này thật tàn nhẫn sực lão cách đó không xa khi thấy con cóc máu me đáng sợ kia Thì sắc mặt có chút khó coi Từ biển khẽ cao mày Loại hồn trung oa này Hắn cũng từng nghe qua Nó bao gồm rất nhiều linh hồn hội tụ cùng một chỗ Sau đó chúng chém giết lẫn nhau Hơn nữa còn cần một số tài liệu khác Mới có thể luyện chết được Mà một khi hồn Trung Hoa này luyện chế thành công Thì nó giống như là một cái khôi lỗi Bất quá do được tạo thành bởi vô số linh hồn chém giết Nên nó có một ý chí tuệ Nhưng nó cũng Bị tính cách hùng lệ chi phối Loại đồ vật này một khi thả ra chết chóc Một cách điên cuồng Thậm chí Sao còn có khả năng xuất hiện tình huống quay ngược lại công kích chủ nhân Sự hung lệ của nó giống như thủ đoạn của người đã chế tạo ra nó Bên trong sơn mạch tùy có vô số ánh mắt nhìn về phía đạo huyết quang kia Nhưng mà bất kỳ ánh mắt nào cũng lộ ra vẻ chán ghét lẫn sợ hãi Hiển nhiên là không ít người nghe qua hung danh của hồn Trung oa Đi Hồn má lão nhân thì lại không hề quan tâm tới ánh mắt nhìn chút nào Trên mặt y hiện lên vẻ âm tàn Ngón tay chỉ về phía tiêu thần cách đó không xa Khi hồn Trung Hoa lại một lần nữa nhận mệnh lệnh Thì nó lập tức xông tới một cách điên cuồng hồn mà lão nhân thì Nhân lúc tiêu thần bị hồn Trung Hoa kiểm chế mà liên tục ám toán Mỗi một chiều y xuất ra đều nhằm vào chỗ yếu hại của tiêu thần Âm hiểm vô cùng Hiển nhiên y muốn thừa cơ hội này Mà kích sát tiêu thần đối mặt với tình thế bị một người một cóc liên thủ tấn công Tiêu thần cũng không chuyển từ công sang thủ Nhưng mà lúc này thì ông lại có phần Rơi vào hạ phong Xem ra tình huống này có chút không ổn cho lắm Nhìn thấy một màn này thì đám sược lão Cũng không khỏi cau mày Bất quá bên phía hồn điện Tên nào cũng hiện lên sắc mặt vui vô cùng Ánh mắt của tiêu viêm đâm chiều nhìn Chăm chú vào tiêu thần Tuy ông bị hạn chế rất nhiều Nhưng mà sắc mặt cũng không có phần bối rối Thấy được điều này cũng làm cho tiêu viêm cảm thấy Nhẹ nhàng hơn một chút Thực lực lão tổ tiêu thần Tuy rằng yếu hơn hồn má lão nhân một chút Nhưng mà Dù sao thì người cũng từng là nhân vật phòng vần một cõi Nếu so sánh về kinh nghiệm chiến đấu thì hồn mà lão nhân cũng không thể bi kịp với ông Không biết cuộc chiến bên kia thế nào Ánh mắt tiêu viêm một lần nữa chuyển hướng về không gian hỗn độn Cuộc chiến bên đó cũng dần dần trở nên gay cấn Mặc dù cách một vùng không gian xa Nhưng mà tiêu viêm vẫn cảm nhận được năng lượng hủy diệt Cuồng bạo trong đó Chỉ có điều dưới phút này thì hắn cũng không có cách nào quan sát rõ ràng tình huống chiến đấu bên kia được Dù sao thì hắn cũng biết sức phá hoại khi cường giả lục tinh đấu đánh đối chiến là thế nào rồi. Hôm nay 3 trận đã đấu 2 nhưng mà tên điện chủ hồn điện kia vẫn chưa xuất thủ. Xem ra hai trận kia kết thúc mà hai bên vẫn bất phần thắng bại thì trận cuối hắn sẽ xuất thủ đây. Ý niệm trong đầu tiêu viêm khẽ chuyển động. Nếu như hồn má ló nhân cùng hồn thiên mạch đều giành được thắng lợi thì trận cuối cùng không cần tiếp tục. Trong lúc tiêu viêm đang suy nghĩ thì chiến đấu trên bầu trời càng ngày càng kịch liệt. Giao thủ ác liệt tới mức làm cho người xem Phải hoa mắt Chỉ có một số người thực lực cao cường Mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy sự di chuyển của hai người Oanh Theo cuộc chiến giữa tiêu thần và hồn ma lão nhiên Càng lúc càng hung ác kịch liệt Thì trên bầu trời lại đột nhiên vang vọng Một cái tiếng lộ giống như xét đánh Khiến ánh mắt mọi người ngay lập tức Bị hấp dẫn Mọi người chỉ thấy phía tiếng nổ vang Bỗng Hai thân ảnh lo ra từ bên trong thông đạo không gian Mỗi người đều Không tự chủ được mà phải lùi đến trăm bước Mới chậm rãi ổn định được thân hình Bọn họ đi ra rồi Nhìn thấy hai đạo thân ảnh lướt ra từ không gian thông đạo Tức thời bên trong sơn mạch liên tục vang ra những cái tiếng kinh hô hắc hắc lão quỷ Thực sự có vài phần bản lãnh Hổn Thiên mạch sau khi lùi trăm bước Cũng ổn định thân hình mất lơ lửng trên không Nhìn từ phía ngoài thì cũng không thấy Hắn có phần nào chật vật cả Thậm chí y phục không rách một mảnh Tuy nhiên, đám cường giá như tiêu viêm đều có thể cảm nhận được đấu ký trong cơ thể lõ rõ kia tiêu hao đến một cái tình trạng vô cùng kinh khủng. Từ đó có thể suy ra được cuộc chiến bên trong không gian kia cực kỳ thảm liệt. Xa xa đàn tháp, trưởng lão cũng chỉ là cười nhạt một tiếng không nói một lời. thiên mạch trưởng lão kết quả như thế nào vậy? Tiền bối kết quả thế nào? Phía dưới điện trụ hồn điện cùng, tiêu viêm hầu như đồng thời mở miệng hỏi. Kết quả chiến đấu cả hai người. Đối với kết quả cuối cùng cuộc chiến hôm nay vô cùng quan trọng Ngay vậy thì hồn thiết mạch và đàn tháp lão tổ hơi tần ngần một lúc Cả hai liếc nhau một cái rồi nói Coi như hòa đi Thực lực cả hai người chênh lệch không nhiều nếu thực sự tự chiến thực sự có thể phân ra thắng bại, Nhưng hiện nhiên hai người đều không thể có khả năng xảy ra chuyện đó Nghe thấy thế thì điện chủ hồn điện lẫn tiêu viêm cũng giật mình Tiêu viêm thì cảm thấy không sao Còn lão kia thì nhíu mày hiển nhiên hắn không hài lòng với kết quả này Đừng có không biết đủ Bị lão quái này nhúng tay vào, có được kết quả hòa đã là khá tốt Hồn thiên mạch hạ thân hình xuống bên cạnh điện chủ hồn điện Nhà nhạt nói một câu, rồi có chút chậm mặt Sắc mặt lão ta thoáng có chút âm tình bất định Nhưng sau đó lão ta ngừng đầu về phía Vị đồng từ kia mà lầm bậm Không nghĩ được rằng hắn lại đến đến bước kia Có lẽ là tộc trưởng sẽ hứng thú đối với hắn Điện chủ hồn điện cũng không nghe thấy thanh ngâm thì thao của hồn thiên mạch Y cười khổ một tiếng rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cuộc chiến của hồn ma lão nhân và tiêu thần đang ngày càng thảm liệt mà ghét thờ dài. Chỉ cần hồn ma lão nhân có thể thắng được trận này thì đại chiến cơ bản cũng đã có thể phân định. Nghe được lời của hắn thì hồn trên mạch cũng ngẩng đầu nhìn về cuộc chiến kia lông mày nhíu nhíu lại, sau đó lắc đầu rồi âm thầm nói: "Có chút khó khăn." trường 1.525 trận chiến cuối cùng cái gì điện chủ hồn điện nghe thấy mấy câu đó xong thì sắc mặt hắn chợt lên biến đổi dù sao thì hồn ma lão nhân cũng có thực lực ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ còn tiêu thần kia chỉ gần đạt tới ngũ tinh đấu thánh trung kỳ mà thôi với sự trình là thực sự thì hồn ma hẳn là phải thắng dễ dàng mới đúng nếu như mà tiêu thần dễ đối phó như vậy thì năm đó hắn không nổi tiếng như vậy Hồn thiết mạch thản nhiên nói, tùy lúc đó hắn cũng có chút danh tiếng, nhưng nếu so với tiêu thần thì thực sự kém rất nhiều. Nếu như tiêu thần không bị lâm vào ảo cảnh thì sợ rằng bây giờ bản thân mình cũng không phải đối thủ của ông ta. Điện chủ hồn điện trao mày ngẩn đấu lên nhìn về vòng chiến, càng ngày càng trở lên kịch liệt giữa song phương vào lúc này thì tiêu thần vẫn rơi vào thế hạ phong. Nhìn từ ngoài vào có vẻ như tiêu thần có chút luống cuống tay chân vì phải ứng phó với sự liên thủ. Quả hồn ma lão niên và hồn trung hoa. Hy vọng có thể thuận lợi choang, hồn trung hoa thân thể to lớn như một viên đạn pháo, hùng hãn đâm vào cự phủ, lực đạo kinh khủng đó trực tiếp đẩy Tiêu thần lùi vài bước. Đợi khi ông mới ổn định được thân hình thì một luồng kình phong âm hàn cực kỳ tán nhẫn xảo trá đánh úp vào chỗ yếu hại của Tiêu thần. Ngay tức thì, thân hình Tiêu thần chợt dịch chuyển, xoay lưỡi búa chém ngược về sau. Cùng lúc đó một cái lưỡi đào sắc bén tựa như độc xa bỗng nhiên bị cự phù của tiêu thần chém văng ngược ra Chẳng qua, khi tiêu thần chặn đứng được thế công nguy hiểm này Nhưng mà ông vẫn bị trấn bay ngược ra về phía sau Cả cánh tay hiện đang chết lặng Tiêu thần, bất kể người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú ra sao Nhưng dù sao thì thực lực của lão phù cũng hơn người một bậc Người muốn thắng ta là chuyện nằm mơ giữa ban ngày Hồn mà lão nhân xuất hiện ở trên đỉnh đầu hồn Trung Hoa Lão ta nhìn về phía tiêu thần cười lạnh một tiếng nói vị đại nhân vật năm xưa mà bây giờ lại bị ép tới mức chật vật trước mặt thiên hạ quân hùng như thế chỉ bằng người thối lui đi để miễn cho nghỉ cũng phải chịu nhục thân hình của tiêu thần cũng hiện giữa không trung như thiểm điện ông liếc mắt nhìn về phía hồn ma lão nhân khuôn mặt vẫn như trước không chút dao động nào chỉ có điều là đấu khí đấu hùng hậu quay cuồng quanh ông như là từ từ yếu bớt nhưng đúng lúc đó hai tay ông lại nắm chặt lấy cự phủ Sau đó từ từ rơi lên trời nói Một búa giải quyết ngươi Hừ, cuồng vọng Câu nói tiêu thần khiến cho sắc mặt hồn ma lão nhân lập tức trở lên vô cùng lạnh lẽo Nhưng kỳ thực trong nội tâm của lão ta cực kỳ cảnh giác Đấu khí hùng hậu trong cơ thể lão ta Tự nhiên là hồng thủy cấp tốc vận chuyển Tạo thành vô số vòng đấu khí Bao phủ quanh thân Tiêu thần giờ cao huyết phủ lên Khí tức toàn thần ông cũng dần dần trở nên hư ảo Nếu không phải mắt tưởng vẫn đang Nhìn thấy mà dựa vào khí tức để cảm ứng Thì hay rằng mọi người nghĩ rằng tiêu thần Đã hoàn toàn biến mất trong công điện Âm âm Mà rằng ngay khi khí tức của ông Trở lên tịch diệt thì bầu trời Trong xanh bỗng nổi lên tầng tầng mây đen Bên trong sấm sét lội vần Tựa như là ngân xa mua lượn Tạo lên những cái âm thanh vàng rội khắp chân trời Khi mà sấm sét bắt đầu xuất hiện Thì chỉ trong chốc lát Ký thức tiêu thần đột nhiên phóng xa một cách mạnh mẽ, tựa như một cái khí trụ thực sự bay thẳng lên trời cao. Nhưng điều mà khiến cho mọi người quan sát cảm thấy kinh hãi nhất, ký thức tiêu thần giờ đây đã tăng từ ngũ tinh đấu thánh trung kỳ đến tận ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Sao có thể cảm nhận được ký thức tiêu thần đã tiếp cận với ký thức của mình ngay lập tức hồn mà lão nhân trở đến kinh hãi vô cùng. Lúc trước lão ta cảm nhận được rõ thực lực chân thực của tiêu thần mới chỉ là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ mà thôi. Tại sao giờ lại? Thường khung chạm dài thương khung Tiêu thần cũng không có cho hồn ma lão nhân nhiều Thời gian suy nghĩ Lúc ký tức của ông phóng lên không trung Chỉ trong tích tắc huyết phụ trong tay bỗng nhiên vẽ một cái đường cong kỳ dị Ở trên bầu trời Tựa như những cái sợi chỉ máu nhỏ bé Cỡ ngón tay mà thôi Huết tuyến thắng huyện Trong không trung Nhưng nơi nó lướt qua Thì cả phiến thiên địa này giống như bị cắt thành hai nửa vậy Một nửa là mây đen quay cuồng vang vọng tiếng sấm rầm rầm, còn một nửa là huyết khí ngút trời đang đằng sát khí lên nhìn về sợi chỉ máu quỷ dị đang nhanh lướt tới dần lớn dần trong mắt hồn ma lão nhìn chợt cảm thấy tay chân lạnh buốt như có loại ký tức tử vong đang lặng yên hiện lên trong lòng mình nhưng mà dù sao lão ma hắn cũng là một nhân vật phan phong vân sau khi cảm giác Khi vừa mới xuất hiện thì lão nhanh chóng áp chế lại sự thất tố trong lòng Và trên khuôn mặt khô khéo cũng nhanh chóng hiện vẻ ngoan lệ Nếu trong lúc nguy cấp này mà không dốc sức liêu mạng Tất nhiên bản thân lão cũng khó thoát khỏi cái chết thôn trung Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú Bàn tay hồ ma lão nhân chợt đặt trên đỉnh đầu của hồn Trung Hoa Huyết màng điên cuồng phóng ra Sau đó hồn Trung Hoa bỗng phát ra tiếng hết thê lương Sau đó mọi người nhìn thấy thân thể khổng lồ của con góc kia tích tắc đã nhanh chóng tan rã bằng một cái tốc độ thường thấy, có thể thấy được thẳng đến khi nó hóa thành một cái bãi huyết tương sền sệt. Sau khi bãi máu xuất hiện thì lập tức hồn ma lão nhân liền lướt ực một cái vào miệng, ục ục ục. trong khi hồn ma lão nhân lướt trưởng hồn trung ma trên mặt cũng hiện lên từng cục máu khi nhìn qua cảm thấy cực kỳ khủng khiếp. cho dù là khí tức của lão ta lúc này trở lại cực kỳ cuồng bạo, oanh! một tiếng cốc kêu kinh thiên động điện vang lên từ miệng hồn lão nhân biến hình năng lượng trong thiên địa ngưng tụ vào trong miệng lão sau một thời gian ngắn ngủi đã nén lại thành một cái viên hầu huyết cầu sen set hiện ra trước mặt mọi người đùng ngay sau khi viên huyết cầu sen set nhanh chóng lướt ra trong mắt mọi người đến cuối cùng nó va và chạm vào đạo huyết tuyến của tiêu thần phía trên bầu trời mà tạo lên những cái tiếng vang ầm ầm rầm và chạm trong chốc lát Quế quang đã mãnh liệt quét tán ra, cơ hồ khiến cho cả phiến sơn mạch này bao trùm trong một cái màu máu đỏ. Giờ đây không ít loại cảm xúc thô bạo cũng là lặng yên xuất hiện trong đầu của một người. Một số người có thực lực hơi kém, khiến đôi mắt bọn họ vằn lên máu tươi. Chẳng quà, những người đi đến chỗ này. Để quan chiến dù gì cũng có thực lực tương đối, nên nhanh chóng áp chế cảm xúc thô bạo kia. Tránh cho bản thân bị mất kiểm soát Trên đỉnh vẫn lạc sơn Đám người tiêu viêm mắt không chớp Nhìn về phía huyết sắc quang cầu khổng lồ Trừng mấy trăm trưởng trên bầu trời mặt dù cách xa khá xa Nhưng mà họ có thể cảm nhận được Năng lượng vô cùng đáng sợ trong đó Nếu như năng lượng này lan rộng ra Thì e rằng ít nhất môn lửa vẫn lạc sơn mạch này Sẽ biến thành bình nguyên Tổ tiên tiêu thần Ngay sau khi đậu tiêu viêm Xoẹt qua tiếng gọi thảm thốt và đang nghĩ cách ứng biến thì bên trong huyết sắc quang cầu khổng lồ kia có hai đạo thân ảnh bay ngược xa cuối cùng mỗi người đều rơi vào hai ngọn núi khác nhau sức mạnh đáng sợ của hai chiêu thức ấy trực tiếp chấn ngọn núi mà mọi người pha vào thành mấy đoạn cuối cùng âm âm sụp đổ trong nháy mắt mọi người trang cảnh này làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi vô cùng vừa muốn lên tiếng kinh hô thì hai thân ảnh đó liền bay vút lên trên hai ngày này bộ sáng chật vật vô cùng Thân hình lão đạo và toàn thân chảy đầy máu tươi, trông cực kỳ thế thảm. tiêu thần tổ tiên, hồn ma lão nhân. Nhìn thấy bộ sáng vô cùng thế thảm của hai người, cả hai bên đều cảm thấy cực độ kinh sợ. Hiện nhiên, ai cũng không nghĩ đến cuộc chiến giữa hai người tạm thiết đến mức độ này. tiêu thần lao vết máu trên mặt rồi nhìn về hồn ma lão nhân cách đó không xa. Trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trang, thực lực ông hoàn toàn chính xác chỉ là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Tuy công kích lúc trước của bản thân có thể đối địch với cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng ông lại không thể liên tục thi triển. Tên hồn mà lão nhân kia quả thật là tâm ngoan thủ lặt. Trong lúc thời khắc nguy cấp như vậy trực tiếp thôn phệ, trùng trùng khiến cho bản thân biến nguy thành an. Đương nhiên, tuy rằng thôn phệ, trùng trùng thì thực lực cũng tăng cao rất nhiều trong ngay mắt, nhưng cũng để lại si chứng tương đối lớn. Vì vậy, trong khoảng thời gian mấy chục năm tới, đấu khí trong cơ thể tên Mà đầu kia sẽ bị trùng trùng xâm thực Khiến thực lực y khó mà tăng được Tiêu thần khống chế thân thể gần như thoát lực của mình chậm rãi hạ xuống Bên cạnh đám tiêu viêm Ông và hồn ma lão nhân bây giờ đã là Sức cùng lực kiệt Khó mà tái chiến Nhưng mà dù sao thì tổn thương của ông cũng nhẹ hơn hồn ma lão nhân nhiều Thương thế lão kia Thế mà lại tương đối phiền toái Tiêu thần tổ tiên Người không sao chứ Thấy tiêu thần hạ xuống tiêu viêm vội vàng hỏi Đồng thời lấy ra một bình đan dược nhanh chóng đưa cho tiêu thần Không có việc gì, bất quá trận này cũng không phân được thắng bại rồi Trận cuối cùng chỉ có thể dựa vào con thôi Tiêu thần nhận lấy đan dược xong, luốt vào bụng Nói bằng cái giọng nói có phần tiếc nuối Lại là kết quả hòa Đám dược lá bên cạnh nghe thấy thế thì không khỏi cười khổ Trong 3 trận thì đã có 2 trận kết thúc Với kết quả hòa, khiến cho người ta cảm thấy khá hài hước Nhưng chính vì thế nên gánh nặng của trận chiến cuối cùng cũng là trận chiến quan trọng nhất sẽ đải lên trên vai tiêu viêm. Trận cuối cùng để ta đi. Lạnh hòa, hồn ma lão nhân, sao người bất cẩn vậy? Điện chủ hồn điện trao mày hiện nhiên có phần bất mãn với kết quả trì hòa của hồn ma lão nhân. Sao nào? Người không tin thì ra mà thử, sắc mặt hồn ma lão nhân lạnh lẽo vô cùng. Trong lòng lão giờ phút này cũng nổi lên tức giận như điên, vừa giành không được chiến thắng lại tổn thất hồn Trung a Hơn nữa, thường thế trong người lại khiến cho lão cực kỳ đau đầu. Lão Phù sớm đã nói qua là trực tiếp tổng lực khai chiến với thiên phủ, liên minh các người lấy cái gì có thể đấu với cao tầng. các người thì cứ đòi cái gì là cao tầng quyết chiến hiện tại đầm lao phải theo lao nếu trận cuối cùng mà bị thua đến lúc đó ta xem người giải thích thế nào hồn ma lão nhiên cả giận thấp giọng nói sự tồn tại của hồn điện vô cùng trọng yếu đối với hồn tộc hiện tại không phải là thời điểm toàn diện cai chiến nếu người muốn toàn diện cai chiến thì cũng phải đợi sau khi kế hoạch kia hoàn thành đến lúc đó sẽ cho người đánh đến chết thì thôi điện chủ hồn điện thản nhiên nói đừng có nói nhảm nữa diệt sinh chuẩn bị đi Trận cuối cùng kia là trận chiến giữa người và tên tiêu viêm kia đấy. Hồn thiết mạch đưa mắt, nhìn về viết tiêu viêm cách đó không xa mà nói. Trận chiến của hai người sẽ quyết định thắng bại của lần giao chiến này. Điên chủ hồn điện ghẽ gật đầu. Tên tiểu tử kia rất rảo hoạt. Giờ đây hắn đã thu phục được tịnh liên yêu hỏa. Người chớ có để lật thuyền trong mường đó biết chưa? Hồn mà lão nhân bên cạnh lạnh lùng nói. Tịnh liên yêu hỏa nghe vậy điện chủ hồn điện và hồn thiên mạch cũng không khỏi liếc nhìn nhau trong mắt hai người đều xét qua quy dị sau đó người trước vất tay áo lên rồi chậm rãi bước ra bổn điện thực sự rất muốn kiến thức xem tịnh liên hỏa trong tay hắn rốt cuộc có uy lực đến cỡ nào chương 1526, Tiêu Viêm với Điện Chủ Hồn Điện. Khi Điện Chủ Hồn Điện bước ra thì vô số người đang quan chiến trong mạng sơn mạch này đều nhìn về phía hắn. Tên này từng có hung danh vô cùng hiển hách ở Trung Châu, thậm chí có một số người chỉ cần nghe thấy hắn thôi cũng đã sợ mất mật. Thuy về sau hắn bế quan cực lâu dài nên mọi người ít khi nhìn thấy nữa. Nhưng mà hung danh của hắn thì vẫn trường thịnh không giảm nếu như muốn xếp hạng những nhân vật phong vân tại Trung Châu thì chỉ sợ tên hồn điện điện chủ hồn diệt sinh này cũng xếp vào tốp đầu ba trận hai hòa điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của bản điện nhưng cái kết quả này không thể thay đổi được kết cục điện chủ hồn điện bước tới cách tiêu viêm khoảng trăm trượng chậm rãi dừng lại hắn ngẩng đầu nhìn về tiêu viêm cười nhạt nói Tứ khí quán vô cùng bình thản không hề có chút dao động nào về kết cục diện hôm nay cả Ánh mắt tiêu biêm và điện chủ hồn điện giao nhau. Ám lừ bắt đầu xuất hiện. Ngay cả không khí cũng trở nên nóng rực Làm người thì nên lưu lại một đường. Nói lang hùng hồn quá. Đến khi mọi chuyện không được. Thì chính là tự sức nhục vào thân. Điện chủ cần phải cẩn thận đấy. Tiêu viêm nói khẽ. Ha, ha. Trước dầu hồn điện ta. Làm việc đều không lưu lại đường sống. Cái lời lẽ đó chỉ dành cho người thường mà thôi. Nếu như muốn thành đại sự cứ chú ý đến mấy cái điều đó thì chẳng sẽ mãi mãi chả làm được gì đâu. Điện chủ hồn điện cười lớn một tiếng rồi nói. Nghe được cuộc đấu khẩu của hai người, lòng mọi người cảm thấy nóng bỏng hẳn lên. Cuộc chiến này mới là cuộc chiến quan trọng nhất trong ngày hôm nay, một bên là điện chủ hồn điện mục bên khác được coi là người đứng đầu của thiên phủ liên minh, trận chiến của hai người sẽ quyết định kết quả của cuộc chiến này. Chỉ vì người Mà ta bị rất nhiều kiện trách trong tộc Năm đó chính ta hạ lệnh phái người tới ra mã đế quốc bắt phụ tần thần tiêu chiến của ngươi Vốn ý định của ta là đã động thù Thì phải giết cỏ tận gốc Nhưng sau khi ta hạ lệnh đó Thì do vấn đề tu luyện nên mới phải bế quan đột xuất Vì thế mới khiến cho thủ hạ của ta Có chút lười biếng Chỉ bắt mỗi tiêu chiến về mà thôi Sau đó người bị đuổi giết mà vẫn thoát được Thì cũng đều là làm Cho bọn chúng kinh tĩnh ngươi Nhưng ta thực sự không ngờ rằng trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi nhưng người lại từng bước từng bước phát triển tới tầm cao này, ánh mắt điện chủ hồn điện thoáng có chút phức tạp nhìn chầm chầm tiêu viêm. Vốn cái mối họa này của hồn điện đáng lý đã bị xóa bỏ từ rất lâu nhưng cuối cùng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên lại dẫn đến việc tiêu viêm phát triển bằng tốc độ vô cùng khủng khiếp. đến hiện tại thì rõ ràng hắn đã có khả năng để đối cáng với hồn điện. Nếu chưa bỏ đi thân phận đối địch của hai bên, thì lòng hồn điện chủ hồn điện có phần bội phục. Hắn tự nhận rằng nếu đổi ngược lại là hắn rất khó có thể đi được quãng đường xa xôi như vậy. Cuối cùng đặt chân chính lên đỉnh cao của cái mảnh đại lục này. Để mặc người phát triển đến ngày hôm nay thì trách nhiệm của ta không thể nào chối bỏ được. Cho nên lúc này đây, ta hy vọng sẽ kết thúc phần trách nhiệm này. Điện chủ hồn điện cười cười ánh mắt nhìn về viết tiêu viêm chậm rãi nói. Ta cũng hy vọng hôm nay có thể báo được mối thù Huyết cơ của tộc nhân tiêu ra. Lời của Tiêu Viêm cũng không lớn nhưng cho dù ai cũng có thể nhận ra sát ý chứa bên trong. thảm cảnh năm đó, hắn không thể quên. Nguyên bản một tiêu gia hoàn chỉnh chỉ vì hôn điện mất trên năm 7, phụ thân bị bắt đi, tộc nhân bị giết chết, cuối cùng phải chật vật chạy trốn khắp nơi, mà bản thân hắn lúc đó lại không có thực lực để bảo vệ gia tộc, chỉ có thể đánh vác món nợ máu này trên vai rồi bỏ đi một mình đoạn thời gian kia đã rèn luyện ý chí của hắn, nhưng mà khiến cho cừu tận quán, cừu hận quán đối với hồn điện chất chồng theo năm tháng, càng ngày càng nhiều. Nghe thấy vậy thì điện chủ hồn điện cười nhạt một tiếng, đấu khí màu đen phóng ra từ cơ thể hắn, động thổ đi. Hãy để cho bản điện biết được sau khi người gặp kỳ ngộ không ra nhiều hỏa kia, thì rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào. Phanh. Nhưng mà lời của điện chủ hồn điện còn chưa dứt, thì một cái tiếng động chậm thấp bỗng vang lên bên tay hơn nữa ngay khi bạo âm vang lên thì không gian biết trước hắn trở nên vặn vẹo một đạo thân ảnh bất chợt xuất hiện như quỷ mị song chỉ quán gặp lại ngay lập tức một loại hỏa diễm màu phấn hồng liền xuất hiện trên tay cùng lúc đó nhiệt độ trong mảnh thiên địa này lập tức tăng cao cùng kích cực kỳ đột ngột dù lết điện định lực của điện chủ hồn điện cũng cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng mà chỉ trong chớp mắt sau thì đấu khí màu đen trong cơ thể quán bộc phát ra như phản sợ có điều kiện Nhanh chóng tạo thành một cái lớp màng chắn màu đen tựa như thực chất này. suy, xong trực tiêu viêm có chút ngừng lại. Trực tiếp điểm mạnh lên trán hắn. Rồi điểm lên trên màn trắng Khoảng cách đó, hòa diễm màu vẫn hồng cũng lập tức tan ra. Sau đó nhanh như chấp công kích về phía điện trụ hồn điện. Hừ. Đối mặt với thế công tàn nhẫn của tiêu viêm, điện chủ hồn điện cũng hừ lại một tiếng. Thân hình quán, không có tránh né hay phòng ngự một chỉ kia mà trực tiếp đánh một trượng về phía phần ngược trái của tiêu viêm. Nhìn thì giống như muốn lấy mạng đổi mạng. Hắc. Điện chủ tính toán cũng giỏi. Thế vậy thì tiêu viêm cũng cười nhạt một tiếng. Thế công bỗng đổi, chuyển xác điểm trên bàn tay của điện chủ hồn điện. Họa diễm màu phấn hồng chợt bùng phát lên. ngay lập tức đấu khí mẫu đèn thấm của điện chùa hồn điện liền bị đốt sạch sẽ. Không ngờ đến việc tịnh liên hỏa bá đạo như vậy, điện chùa hồn điện cũng nhíu nhíu mày, thân hình hắn kẽ rung lên, từng đạo. Ta nhanh liên xuất hiện, mà chỉ trong chớp mắt đó, hắn cũng có thể xuất hiện trên không trung. sắc mặt lúc này có chút âm trầm nhìn lòng bàn tay của mình, ở đó có một cái vết cháy dài đến nửa tấc. Dù vậy trên tay của hắn không hề bị chảy máu Bởi vì ngay khi tiếp xúc với tịnh liên yêu hỏa Thì mạch máu xung quanh nơi đó đã bị đốt cháy Không hổ Dành là tịnh liên yêu hỏa Vừa giao thủ thì điện trụ hôn điện Đã dính một chút thương thế Tuy nó chỉ là một chút thương thế vụn vặt Nhưng lại khiến cho hắn mất mặt vô cùng Hai người cận chiến, hơn nữa tốc độ rất nhanh nên màn sắc phong vừa rồi lóe lên rồi biến mất như chớp. Ở trong những người đang quan chiến, cũng có vài người có nhãn lực cao mới có thể nhìn ra được. Còn đại đa số những người còn lại chỉ hoa mắt một chút rồi kết thúc, khiến cho lòng bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng thán phục vô cùng. Tiêu Viêm ngẩn đầu nhìn về phía điện chủ hồn điện, hắn cũng không nói bất cứ điều gì. Thủ ấn trên tay biến đổi nhanh như chớp Mà khi thủ ấn của hắn bắt đầu biến đổi Thì một đạo hư ảnh cao trừng ngàn trượng Lập tức xuất hiện Rồi sau đó đem cả thân thể hắn bao phủ vào Hoàng tuyên thiên nộ Đối diện với đối thủ cỡ này Thì tiêu viêm không thể có một chút bất cận nào Vừa ra tay đã thi triển ra hoàng tuyên thiên nộ Loại linh hồn âm bà cực kỳ mạnh mẽ Hống Miệng của hư ảnh Khổng lồ kia mở ra Sau đó một cái đạo sóng âm cực kỳ kinh dị Quét về phía điện chủ hồn điện Với vận tốc Qua cả tốc độ ánh sáng Tư viêm Có thể Người khác sợ hoang tuyến thiên nộ của người Nhưng bản điện chủ thì không Thân hình điện chủ hồn điện nhanh chóng lùi lại Đấu khí màu vàng đen Bùng phát từ cơ thể hắn Hóa thành vô số linh hồn hư ảnh Trong những ánh mắt kinh ngạc Đám hư ảnh này nhanh như chớp tổ hợp lại thành một cái trận pháp quỷ dị quanh thân hắn những cái linh hồn hư ảnh này dấy lên đầy mặt mũi tràn đầy vẻ thanh kính mà quỷ sát xuống cuối cùng trong miệng chúng phát ra từng đạo linh hồn âm ba vô cùng chói tai vạn hồn chiêu bái một số đạo linh hồn âm ba ngừng tụ trước người của điện chu hồn điện hóa thành một cái mũi tên bắn ra ngoài cuối cùng va chạm mạnh mẽ chạm vào đạo linh hồn công kích hoang tuyến thiết lộ kia của tiêu viêm Wow, oh, oh. hai đạo linh hồn âm ba mạnh mẽ va và chạm vào nhau trong lúc nhất thời cả bầu chơi này vang lên vô số những cái tiếng động ảnh hưởng trực tiếp tới linh hồn mọi người đến khi những tiếng động đó chấm dứt sắc mặt không ít cường giả trở lên tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi thận sắc ai nấy đều kinh hoàng vô cùng nhanh chóng lùi về phía sau chỉ là dư âm một đạo linh hồn công kích mà hai người phát ra thôi cũng khiến cho bọn họ không thể chống đỡ nổi trên bầu trời âm ba và chạm mạnh mẽ khiến cho vô số đạo linh hồn hư ảnh của điện chủ hồn điện lộ tung từng cái một đến cuối cùng thì chẳng còn xuất lại cái hư ảnh nào nhưng mà bạn thân hắn dưới sự bảo hộ của những linh hồn hư ảnh đó cũng không bị tổn thương gì quá lớn cả thấy thế tề viêm cũng không khỏi nhíu mày lại đây là lần đầu tiên hắn thấy một công chiêu công kích linh hồn bằng âm ba khác có thể đối kháng được với hoàng tuyền thiên nộ Sở học của điện chủ hồn điện quả nhiên là rộng lớn vô cùng, hơn nữa, linh hồn quán cũng đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viêm mãn. Nếu so sánh hai bên thì chỉ san san thực lực như nhau, mặc khác. Sau khi giao thủ thì Tiêu Yêm cũng đã nhận ra được thực lực điện chủ hồn điện, cũng đã đạt đến cấp độ ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Hiển nhiên là thực lực quán cũng tịnh tiến trong hai năm nay. Hừ tuy ngươi là mạnh mẽ về mặt linh hồn nhưng muốn dựa vào nó đánh bại bạn điện quả thực là làm mơ giữa ban ngày điện chủ hồn điện tiện tay phá vỡ một cái đạo âm thanh trùng kích cuối cùng kia rồi mở miệng nói từ viêm liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không mở miệng đáp lại đôi môi hơi nhếch lên Sau đó trực tiếp phun ra một ngọn lửa màu hồng phấn Khi cái ngọn lửa này xuất hiện thì rất nhiều cây cối Trên đỉnh vẫn nạc sơn đột nhiên tự động bốc cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội cuối cùng biến thành một cái đống trò tàn thấy vậy điện chủ hồn điện cũng nheo mắt lại Lúc này đây khi thấy ngọn lửa này xuất cuộc Vẻ mặt hắn xuất hiện vẻ ngưng trọng Loại dị họa đáng sợ như vậy Tịnh liên yêu họa thì dụ Là hắn cũng cảm thấy rất đau đầu Nếu để nó xâm nhập vào cơ thể lập tức sẽ bị trọng thương dù sao thì xếp hàng thứ ba ở dị hòa bạn cũng không phải nói chuyện cho vui đây là lần đầu tiên ta sử dụng tịnh liên yêu hòa đối địch hy vọng người đừng để cho ta thất vọng Tiêu viêm nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía điện chủ hồn điện cười nói dị hỏa tí mạnh nhưng cũng phải nhìn người điều khiển nó là ai đã. Điện chủ Hồ điện Tại nhiên nói, hắn nhìn chăm chú vào cái ngọn lửa màu hồng phấn kia, sâu bên trong mắt đột nhiên xẹt qua một cái hắc viêm vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, tịch linh hỏa tuy mạnh nhưng thi viêm hơi hít mắt, tại khoảng khắc vừa rồi hắn mơ hồ cảm giác được tiểu y trong cơ thể bỗng chuyển đến một cái cố dao động kỳ dị, dường như trong cơ thể tên kia còn tồn tại thứ gì đó